Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Văn Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 39 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 172 Mạnh mời nhập bọn Quả nhiên không sai Tên tiểu tử này chính là một thiên tài tuyệt thế Lão thần đã cực khổ suốt bao nhiêu năm Không tìm được đan phương Vậy mà cái tên tiểu tử này Trong phút chốc đã phá giải được Thật sự là bội phục bội phục đào đang nương không khỏi cười lớn tiếng vừa cảm thán lại vừa phiền muộn thực lực luyện đan của Trác Phàm kinh người như thế khiến cho nàng cảm giác được luyện đan thuộc của mình càng không có ý nghĩa gì chuyện này so với chuyện độc thủ Dược Dương khiến cho nàng chịu đả kích còn lớn hơn nhiều dù sao độc thủ Dược Dương cũng xem như là luyện đan sư đệ nhất thiên vũ nàng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của hắn nhưng mà Trác Phàm phản phất giống như là hùng ưng bay vút tận lên trời chỉ trong nháy mắt nàng đã không thể theo kịp bọn người nghe được cái lời này tất cả không khỏi kinh ngạc vui mừng kêu lên chuyện này là thật sao đương nhiên các ngươi nhìn đi tên tiểu tử này giữ cho chúng ta 17 bảy khỏa đang dược vừa đủ cho 17 người chúng ta giải trừ kịch độc giúp cho qua vũ lâu chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này Đào Đăng Nương thở dài cười to nói Sở Khuynh Thành không khỏi nhảy mắt mấy cái Có một chút không dám tin đây là sự thật Lẩm bẩm nói Đào cô cô người nói là hắn đã lưu lại cái đan Phương phá giải Quỳnh Thiên kia Nói như vậy cái đan Phương kia là thật sao? Đúng vậy chính là thật Tuy độc thủ Dược Dương đã phủ nhận Nếu muốn giải trừ kịch độc thất thải dân ra trưởng Thì phải nhất định căn cứ vào giải dược đan thì mới có thể luyện chế ra được. nếu không cơ bản không có chỗ xuống tay. đào đan nương khẽ cười một tiếng tiếp lấy một mặt tháng phục nói: bất quá cái tên tiểu tử này tuyệt hơn, chẳng những phá giải đan phương kia mà còn tiến hành cải tiến. cái đan phương kia vốn chỉ là thất phẩm đan dược nhưng mà tên tiểu tử này có thể đề cao thành bát phẩm siêu phẩm dài. cứ như vậy mà nói. coi như bà ngoại cũng có thể hoàn toàn khôi phục cái gì bà ngoại sao bọn người của lòng cửu không khỏi giật mình kêu lớn thành tiếng bà không phải là đã chết sao đào Đăng nương nhẹ nhàng lắc đầu cười thần bí nói vẫn còn một hơi có điều rất nhanh người sẽ khôi phục nghe được cái lời này trong lòng của mọi người bất giác run lên chiêu này của Trát Phàm chơi cũng đủ lớn bà ngoại qua Vũ Lâu nổi danh là Thiết Nương Tử Làm việc quyết đoán, nhanh chóng gọn gàng Bây giờ chẳng những tất cả lâu chủ của Hoa Vũ Lâu Có thể thoát khỏi khống chế của dược chương điện Mà ngay cả bà ngoại cũng được phục sinh Hoa Vũ Lâu lần này Xem như quật khởi một lần nữa rồi Để Dương môn muốn công phá Hoa Vũ Lâu Cuối cùng không có dễ dàng như vậy nữa Tiểu tử này đúng là có thể khiến cho Hoa Vũ Lâu Dục quả trọng sinh Long cửu thở dài một tiếng Một mặt kính phục Đối với Trác Phàm càng thêm tán thưởng, chỉ sợ ngay từ đầu Trác Phàm đã cố tình bố cục như thế. Nếu không, chỉ sợ cái cục diện rối rắm của Hoa Vũ Lâu cũng không thể cản được đế dương môn bao lâu. Hơn nữa còn liên lụy minh hữu. Hiện tại, Hoa Vũ Lâu xem như một trợ lực cường đại. Điểm này bọn người của Long Cửu rõ ràng thì sở khuynh thành các nàng lại càng rõ ràng hơn. liếc nhìn nhau. Trong lòng của các lâu chủ đối với Trác Phàm càng thêm cảm kích. Cho dù vừa rồi mẫu đơn lâu chủ của mắng Trác Phạm vô tình vô nghĩa, lúc này nổi lên một số hổ thẹn trong lòng. Bất kể lúc nào, dù Trác Phạm xuất phát từ mục đích nào, nhưng mà chắc chắn một điều, hắn thật sự có thể để cho Hoa Vũ Lâu đứng lên một lần nữa. Chỉ bằng điểm này, hắn đã là đại ân nhân của Hoa Vũ Lâu rồi. Hiện tại, hắn không có nợ ta mà chúng ta lại nợ hắn. hai người chúng ta vẫn có liên quan. Sở Khuynh Thành nhiễu lòng mày, không khỏi cười rộ lên giả hoạt. Sau đó mọi người liền mới dỗ dàng trở về bên trong qua vũ Long Giải trừ kịch độc cho chúng tỉ muội mới là điều quan trọng nhất. Thế nhưng không ai phát hiện ra, ở giữa ánh trang xa xa trên một ngọn cây, có một bóng người, sau lưng có hai cái cánh đang nhìn bọn họ rời đi. than nhẹ một tiếng rồi biến mất trong bóng đêm mịt mù. Ở một nơi khác, trên con đường rộng lớn. Nghiêm phục, vừa khóc thương tâm, vừa đuổi theo một chiếc xe ngựa nào đó đi về hướng Tây. Nơi đó là phương hướng của Dược Dương Điện, mà trong xe ngựa chính là thi thể của sư phụ hắn, độc thủ Dược Dương. Có lẽ ai cũng không có nghĩ rằng, lần này đến qua Vũ Thành một chuyến, mà đường đường là độc thủ Dược Dương, lại chết quang như thế. Mạnh mẽ, quệt mũi, Nghiêm Phục nhớ đến âm thanh dung mạo của sư phụ lúc còn sống, cùng sự quan tâm của người đối với mình. Trong lòng càng thêm bi thương muốn chết, hai hàng nước mắt không nhịn được rơi xuống. Không được, ta không có thể khóc, ta phải báo thù. Mạnh mẽ, lao nước mắt, trong mắt của Nghiêm Phục lóe lên một vẻ kiên định, nghiến răng nghiến lời nói, Trác Phạm, sớm muộn gì cũng có một ngày ta giết người để an ủi linh hồn của sư phụ ta trên trời. đột nhiên cuồng phòng kéo đến sấm sét nổ vàng trong lọc nghiêm phục cả kinh quay đầu lại nhìn đã thấy một nam tử sau lưng mọc lên đôi cánh sấm sét bay thẳng hướng giọt đến cao cao trác phàm nghiêm phục vừa rồi còn cái bộ dạng quyết hải thâm thù lập tức trong nhảy mắt không còn khí thế sắc mặt tái nhợt suýt chút khóc lên đại ca ca nói về sao tìm người báo thù nhưng mà bây giờ ngươi ra ngoài làm gì ta còn chưa có chuẩn bị xong, đầu tiên người cũng phải cho ta bảy tám chục năm chuẩn bị được không dễ. Thế nhưng Trác Phạm đâu có để ý nhiều như vậy, chuyện đã quyết định phải làm ngay. Nhanh hơn cả một thiểm điện, chớp mắt Trác Phạm đã đến. Trong mắt của nghiêm phục co rụt lại, không có cách nào đành phải thả người nhảy lên. Nhảy ra bên ngoài xe mấy chục mét, tại trên mặt đất lại bị té ngã một cái, đứng dậy với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Nếu đã không thể né tránh, vậy cứ đến đi, nếu không thì cùng chết, lão tử không có sợ người. Nhưng mà trác phàm căn bản cũng không có nhìn đến hắn. Một tiếng sấm nổ giang, trong nhảy mắt trác phàm xuyên qua chiếc xe ngựa kia. Ngay lập tức xe ngựa nổ tung quá thành tro bụi. Nhưng mà đợi đến khi trác phàm quay lại không trung một lần nữa, trong tay đã có thêm một bóng người. nghiêm phục, tập trung nhìn vào đúng là thi thể của sư phụ hắn. Độc thủ dược dương, không khỏi khẩn trương mắng to. Trác Phàm ngươi là cái tên dương Bắc đảng, đoạt thi thể của sư phụ ta làm gì? Trở về lấy roi đánh thi thể. Trên không trung, truyền đến từng tiếng cười to mỉa mai của Trác Phàm da mặt của nghiêm phục tái mét, không có cách nào đành phải góc to, kêu gào nói. Sư phụ, thật xin lỗi, đồ nhi vô dụng, thậm chí ngay cái thi thể của người cũng không giữ được. Còn bị ác nhân kia cầm đi làm nhục, đồ nhi đúng là bất hiếu mà. Quay đầu lại, liếc nhìn tiểu tử kia một chút, trác phàm không khỏi cười nhẹ gật đầu. Tuy tiểu tử này tâm địa gian xảo không ít, lại không có làm được chuyện lớn gì, nhưng phần hiếu tâm thật sự đáng quý. Lại phi hành nửa canh giờ, trác phàm hạ xuống một chỗ bí mật bên trong rừng cây, đem thi thể của độc thủ dược dương ném trên mặt đất. Nhìn đến sắc mặt bình tĩnh và nua của lão nhân trên 80 tuổi này, Trác Phàm lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng của hắn. Sau đó lấy ra một cái hồ lô, mở nắp bình ra một con tầm quý hồng uốn éo leo ra. Rốt cuộc cũng đã phát huy tác dụng. Trác Phàm cười tà dị một tiếng, sau đó đem quý tàm nhét vào trong miệng của độc thủ dược dương. Tiếp đó thu hồi hồ lô, trong tay ấn quyết liên tục hét lên một tiếng. Bỗng nhiên có một đạo sóng ngầm chấn thiên, mắt Trần có thể thấy gần sóng hướng về mặt đất độc thủ Dược Dương nằm truyền đi. Lập tức rung rung thân thể, độc thủ Dược Dương cũng là người thông minh, tức thì ngồi xuống. Trong lòng kinh hãi, hai con mắt lóe lên vẻ mờ mịt, nhìn bốn phía. Lão phu đây là ở đâu? Nghiêm lão rốt cuộc, chúng ta có thể bình tâm tĩnh khí để mà trò chuyện một chút rồi. Trác phàm nhếch miệng lên, Nở một nụ cười vô cùng hiền lành, nhìn về phía hắn. Thế nhưng, khi mà nghiêm tùng nhìn thấy vẻ mặt giả nhân giả nghĩa ấy, vô thức đã rung rậy một lát. Lập tức, dỗ giả lưu về phía sau, kéo dài khoảng cách nhà hắn. Đồng dạng như là thỏ trắng gặp lão đại hổ, hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Việc này nếu để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc đến rơi cạm. Đường đường là luyện đan sư đệ nhất thiên vũ, Độc thủ Dược Dương hành tẩu giang hồ nhiều năm, luôn luôn kiêu ngạo, đã bao giờ sợ qua người nào, làm sao mà lúc này sợ thành cái bộ dáng như vậy rồi. Thế nhưng, chỉ cần là người đã giao thủ qua với Trác Phàm, hoàn toàn có thể lý giải được hành động của Độc thủ Dược Dương lúc này. Mà Dương Trác Phàm đáng sợ, căn bản vốn dĩ không phải là người bình thường, có thể tưởng tượng ra được. Ta, ta không phải đã bị người giết sao? Sao lại thế? Chăm chú, nhìn chầm chằm Trác Phạm rất lâu. Độc thủ dược dương, dường như nhớ tới một sự tình phát sinh 4 ngày trước. Nhưng mà đối với hắn mà nói, phản phất như mới phát sinh không lâu. Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng thản nhiên nói. Trác Phạm ta, xuất thủ luôn có chừng mực, muốn giết người không còn đường sống, không muốn giết người không thể chết. Lúc đó, đạo sống âm đánh về phía người đã làm cho bị suy yếu rồi. Sẽ chỉ khiến cho nguyên thần nhục thể của ngươi tạm thời tách rời. Xuất hiện hiện tượng chết giả thôi. Chỉ cần ta cho ngươi ăn một khỏa hoàng hồn đan, đẩy đồng dạng sống âm đe dọa ra sẽ tỉnh lại ngay. con ngươi không có nhịn được quay dòng. Độc thủ dược dương hoàn toàn hiểu được. Không khỏi nghi ngờ, nhìn về phía hắn nói. Vì sao mà ngươi muốn tha cho ta một mạng? Sao không giết lão phu ngay tại chỗ? Ta đã nói qua rồi. Ta kính trọng vì ngươi là luyện đan đại sư đệ nhất, giết người quả đáng tiếc không bằng làm việc cho ta." Trong mắt của Trác Phàm lóe lên một đạo tinh quang, cười khẽ một tiếng. Độc thủ Dược Dương đã biết ý tứ của Trác Phàm, sợ hãi cả kinh, không khỏi phì cười ra một tiếng. "Ngươi muốn mời chào lão phu, muốn hoàng mỹ? <cười> lão phu chính là luyện đan sư đệ nhất Dược Dương điện, sao có thể hạ thấp địa vị nghe theo ngươi phân phó?" Tốt, quả nhiên ngạo khí, ta thích cái dạng lão đầu như ngươi đầy đủ chấp nhất, dạng này mới có thể luyện tốt đàn. Các phàm lớn tiếng khen, hướng về phía độc thủ dược dương, dựng thẳng ngón cái. Vậy ta không có ép buộc. Độc thủ dược dương, bất giác sửng sờ có một chút kỳ quái. Chính mình chống đối với hắn, hắn một chút cũng không có tức giận. Cứ như vậy đã từ bỏ sao? Đây không phải là phong cách ác ma của hắn. Trác Phạm, ngươi không phải là tiếp tục thử khuyên nhủ ta sao? Khuyên nhủ ngươi làm gì? Dù sao bất luận lời nói gì, ta đều chỉ nói một lần, truyền đạt ý tứ là xong. Trác Phạm nhếch khóe môi lên, lộ ra một nụ cười hiền lành đến mức dị thường. Thế nhưng ngay sau một khắc, trong tay ẩn quyết liên tục chỉ một thoáng, trên trán của độc thủ Dược Dương đột nhiên xuất hiện một đạo huyết ấn màu đỏ thẫm. Ngay sau đó. quyết mạch toàn thân lại sôi trào, đầu như là muốn nổ tung, dường như từng đoạn thần kinh đều đang bị xé rách. Độc thủ Dược Dương ôm thật chặt cái đầu, thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Bên trong thật khiếu máu tươi đang cuồn cuộn không ngừng trào ra ngoài. Trác Phàm, con mẹ nó, ngươi đến tột cùng đã làm gì đối với ta? Hai tròng mắt của Độc thủ Dược Dương dường như muốn trợn loài ra ngoài, rất là thê thảm. Hắn tự hỏi. Từ lúc chào đời đến nay, chưa có từng trải qua cảm giác đau đớn đến không có muốn sống. Cho dù trước kia hắn luyện đang kịch độc mãnh liệt nhất, chưa từng có loại cảm giác này, thậm chí lần thống khổ kia không bằng một phần dạng lần này. Hắn thật sự không hiểu, cuối cùng Trác Phạm đã động tay động chân gì trên người hắn. Trác Phạm xuất ra một con trùng màu đỏ cho hắn nhìn, không khỏi yên lặng cười nói. Nghiêm lão, thật không có dám giấu giếm. Từ lúc mà ngươi còn chưa tỉnh, sợ ngươi không đồng ý, cho nên ta đã cho ngươi ăn con vật nhỏ này. Đây là ma vật của ta, quyết tâm. Chỉ cần ta có một chút ý niệm trong đầu, nó có thể khiến cho máu huyết toàn thân của ngươi sôi sụp tự bạo mà chết. Ngăn không được sợ hãi cả kinh. Độc thủ dược dương, dạng dạng lần không ngờ rằng trát phàm lại có độc vật ác động như thế. Biết là nhất thời, không thể thoát, bèn hét lớn. Trác Phạm, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, đây còn không phải là muốn bức ép lão phu sao? Đúng vậy, ta lại không có buộc ngươi có ý nguyện đi theo ta hay không là do ngươi. Nhưng mà nếu như ngươi cự tuyệt, có nghĩa là chúng ta là địch nhân. Ta giết một địch nhân chính là chuyện đương nhiên. Trác Phàm bay ra cái vẻ mặt vô tội nhìn về phía hắn. Khóe miệng của độc thủ dược dương, xẹp xuống, gần như muốn khóc, lại không phản bác được. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Trát phàm đang buộc hắn đi vào cái khuôn khổ, nhưng mà lý do rất là con mẹ nó, có đạo lý, hắn căn bản không thể phản bác. Vậy thì ngươi để cho lão phu chết thống khoái đi, đừng có trà tấn lão phu Cái này không thể do ngươi quyết định đâu, giết địch nhân của mình như thế nào do ta tự tính toán. Ngươi đã gặp qua địch nhân nào, giải đối phương dùng phương thức gì để giết mình hay chưa? Trác Phạm nhảy mắt một cái, lộ ra một nụ cười ngây thơ. Nhưng mà nụ cười kia trong mắt của độc thủ Dược Dương vô cùng khủng bố. Ác ma Trác Phạm, danh bất hư truyền, thật sự quá âm độc. Chương 173 Trưởng Lão đang Phòng Độc thủ Dược Dương rú thảm tận mây xanh, giống như là ác quỷ bên trong cửu u đang bị nhận hết ngàn đao băm thay, đang kêu gào vô tận. nhưng mà cũng may mắn nơi đây hoàng du không có người ở nếu không đêm hôm quy khoát đi qua đây chắc sẽ bị dọa đến ba hồn bảy dí đều đã chạy mất rồi trác phàm cứ như vậy ngồi lẳng lặng trên một tảng đá lớn lạnh lùng nhìn hắn trên mặt không hề có biểu tình gì đột nhiên độc thủ dược dương thật sự chịu không có được nữa mạnh mẽ cắn ra một cái nguyên lực toàn thần lập tức đại phóng đúng là muốn tự bạo thân thể thế mà khí thế của hắn vừa mới gia tăng mãnh liệt trát phàm lại một lần nữa biến đổi thủ hạ ẩn quyết làm trên dưới toàn thân của hắn không thể cử động ngay có nguyên lực trong cơ thể cũng không có thể điều động cái khí thế bàn bạc kia nhất thời tiêu tán hư vô suýt chút nữa ta đã quên mất không nói cho ngươi biết khi quyết tâm nhập thể trên dưới toàn thân của ngươi đều do ta khống chế muốn tự sát sao Không có được ta cho phép, khả năng này dường như không thể. Trác Phạm mỉm cười, thản nhiên nói. Nghe được cái lời này, trong lòng của độc thủ dược dương càng thêm quảng hốt. mà dương Trác Phạm này, đến tục cùng là thần thánh phương nào? Tại sao lại có ma vật tà độc đến thế? Nếu lúc trước, lão phu mà có đồ chơi này, cần gì phải dùng đến thất thải dân la chưởng nữa? Chỉ cần trực tiếp, đem qua vũ lâu kia bắt lại là xong. Nhưng bây giờ, thật là bi ai cái đồ chơi này nằm trong tay của trác phạm còn hắn đường đường là độc thủ dược dương giờ khắc này độc thủ dược dương chỉ có lẽ ngửa mặt lên trời kêu gào hai con mắt trợn to đầu sung huyết dường như tùy lúc đều sẽ nổ tung thế nhưng nếu được như vậy còn tốt hắn cầu còn không được ngay tại lúc hắn đang muốn tự bạo toàn thân không thể cử động càng khiến cho hắn thêm dạng phần thống khổ sống không bằng chết hắn quả thật không thể tin tưởng rằng thế gian này lại có hình phạt đáng sợ như vậy ánh mắt nhìn về phía trác phàm càng thêm hoảng sợ tiểu tử này ngoan độc thật sự xưa nay chưa từng có chỉ sợ sau này cũng không có người giết ta đi cắn chặt hàm răng độc thủ dược dương vẫn bất khuất kiên định như cũ ánh mắt trong đôi mắt màu xanh lục vẫn tràn đầy quan cường nhưng mà có vài phần cầu khẩn. Trác phàm liếc mắt nhìn một cái không nói gì. Trong tay ánh sáng lóe lên, xuất ra một cái đồng hồ cát để trước mặt của hắn. "Nghiêm lão, ta không có thời gian lãng phí trên người ngươi. Ngươi muốn chết cũng đơn giản thôi, chờ cái đồng hồ cát này toàn bộ rơi xuống đất thì ngươi sẽ tự bạo mà chết. Thời gian không nhiều, đại khái khoảng 12 canh giờ." "Cái gì?" Độc thủ Dược Dương giật mình. Nước mắt cũng tràn ra Nói như vậy Chẳng phải là hắn còn cần phải chịu loại tra tấn này Hiện tại hắn không có muốn chờ Dù chỉ là nửa phút Đại ca Ngài cho ta thống khoái đi Coi như lão phu cầu xin ngài Trong lòng của độc thủ dược dương Kêu gào, Nhưng mà trác phàm không nhìn hắn một cái Đúng vậy Thập phần thoải mái dỗ dỗ bụi đất trên thân Quay người dường như muốn rời đi Khoan chậm đã Người muốn đi đâu Độc thủ Dược Dương cuốn lên, lớn tiếng kêu: "Nếu như Trác Phàm ở chỗ này, có lẽ bất cứ lúc nào cũng có thể đổi ý cho hắn một kiểu chết thống khoái. Nếu Trác Phàm đi, hắn phải thật sự chờ đợi thời gian gần một ngày, loại thống khổ gian nan như thế, hắn mới suy nghĩ một chút đã thấy trong lòng run rẩy. Chỉ sợ Độc thủ Dược Dương, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến một ngày hắn có xuất hiện ý nghĩ khác giọng người khác giết mình." Càng nhanh càng tốt Nhưng bây giờ Cũng là khác vọng như thế Thậm chí còn không kịp chờ đợi Trát phàm không khỏi hư lạnh một tiếng khinh thường biểu môi nói Thời gian của lão Rất quý giá Không rảnh cùng với lão nhà người Ở chỗ này mà đợi chết Nhưng mà kính ngươi là đệ nhất đàn dương Lão tử sợ người trên đường đi tịch mịch Cho nên đầu tiên Đem đồ đệ bảo bố của người lên đường để hắn trên đường xuống hoàng Tuyền hầu hạ lão nhân gia cho tốt tin tưởng rằng lấy cái phần hiếu tâm từ sư đồ của người ở một chỗ nhất định sẽ rất vui đó trong lòng không khỏi cả kinh ánh mắt của độc thủ dược dương lập tức biến thành mạnh mẽ nghiến răng nghiến lời nói trác phàm, lão phu có làm quỷ cũng không có bỏ qua cho ngươi. trác phàm quay đầu lại đầu mì hơi nhíu, nở một nụ cười dí dỏm. Kêu gào cái gì, lão và ngươi đang uy hiếp ta sao? Vậy chúng ta thử nhìn một chút đi. Nói rồi, trác phàm một lần nữa xoay người, muốn lăng không bay đi. Chờ chút, chờ một chút. Độc thủ dược dương, mặt mày yếu xìu dỗ dạ kêu lên, gào thành tiếng. Trác đại sư, trác đại gia, lão phu nhận thua rồi. Lão phu không có nên triêu vào ngươi, đến tột cùng lão phu phải làm thế nào đây? thì ngài mới buông tha cho tiểu đồ. Trác Phàm ngửa mặt lên trời cười ha hả, lộ ra một nụ cười gian thắng lợi, không hề quay người, đưa lưng về phía hắn, thản nhiên nói, Thật ra, vừa rồi lúc lão tử đoạt thi thể của ngươi, vốn dĩ cho rằng chúng ta có thể trở thành người nhà, cho nên đã để mặt ngươi, không hề động vào đồ đệ của ngươi. Nhưng bây giờ, chúng ta đã là địch nhân, Thì nhổ cỏ không nhổ tận rễ, gió xuân thổi, cỏ lại tái sinh sao? Lời vừa nói xong, trong chớp mắt, độc thủ dược dương liền trầm mặt. Ý tứ trong lời nói của Trác phàm rất rõ ràng, hoặc là quy thuận hắn trở thành bằng hữu, thì hai sư đồ của bọn họ tạm thời được an toàn, hoặc trở thành địch nhân, hắn diệt trừ cùng nhau. Hắn không có muốn đệ tử duy nhất của mình xảy ra chuyện, nhưng mà dược dương điện là nhà của hắn làm sao hắn có thể phản bội được trong lúc nhất thời độc thủ dược dương rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan dường như nhìn ra sự khó xử của hắn trác phàm nhếch miệng lên tự như sớm đã nghĩ đến thản nhiên nói nghiêm lão không biết ngươi tại dược dương điện còn có bằng hữu người yêu hoặc là người nào trong lòng không có muốn bỏ được hay không ngươi hỏi cái này làm gì độc thủ dược dương trao mài nghi ngờ hỏi trát phàm cười khẽ một tiếng nhún vai nói không có gì chỉ là nếu sau này chúng ta trở thành người một nhà gặp những người này ta có thể hạ thủ lưu tình giữ lại cho người một chút mặt mũi lời này của trát phàm ngược lại có tình có nghĩa để cho độc thủ dược dương bất giác âm thầm gật đầu không cần đại gia tộc giống như chúng ta đây không chỉ tranh đấu bên ngoài mà tranh đấu cả bên trong Riêng Lão Phu sau khi mà trở thành đệ nhất luyện đan sư ở trong tộc, kể cả danh độc thủ dược dương, càng làm cho người khác ghen tị đỏ mắt. Cả đời đã bôn ba chỉ vì lợi ích gia tộc. Các vị trưởng lão trong nhà sớm không có giao tình gì, chỉ có một tiểu đồ là Lão Phu coi như thân nhi tử xin trác đại sư thủ hạ lưu tình. Độc thủ dược dương nói chuyện thê lương, ngôn từ khẩn thiết, trác phàm âm thầm gật đầu. Nói như vậy nghiêm lão đáp ứng quy thuận sao? Chuyện đó tuyệt đối không thể, dược dương điện là nhà của ta. Cái gì gọi là nhà? Một nơi không có tình cảm, không có người nào đáng giá để người lưu luyến gọi là nhà sao? Không đợi độc thủ dược dương nói dứt lời, trác phàm nghiêm nghị đánh gãy lời. Theo ta nhìn thấy, cái ngươi gọi là gia tộc chỉ là địa phương vay mượn và trả nợ thôi. Dược Dương Điện bồi dưỡng ngươi thành một đời luyện đan sư, đúng là có công lao rất lớn, nhưng mà ngươi đã bán mạng vì nó nhiều năm như vậy, đã trả hết nợ từ lâu. Bây giờ ngươi gần như đã ở tử cảnh, trong đầu có một tia lưu luyến cuối cùng, chính là Dược Dương Điện mà ngươi gọi là nhà sao?" Đình Tài nhức Ốc độc thủ Dược Dương nghe Trác Phàm nói vậy, trong lúc nhất thời ngơ ngẩn, mà cũng đúng lúc này trác phàm dừng lại tra tấn của quyết tạm để cho hắn suy nghĩ thật kỹ trác phàm nếu muốn đọc thủ dược dương chính thức quy thuận cũng không có thể dùng cách ép buộc hắn một luyện đan sư thân ở tào doanh lòng ở tại hán như vậy nếu vậy tha rằng không có biết đâu sẽ có một ngày đem hắn bán lúc nào không hay lại giả sử trước kia ngươi không có phản bội qua dược dương điện sao Trác Phạm thấy độc thủ dược dương do dự, lập tức nhân cơ hội quát to. Chuyện gì đã xảy ra với sở khuynh thiên kia? Cái đan phương đó là chuyện gì? Còn mẹ nó, ngươi nói cho ta biết, một tên giang tế chui vào dược dương điện, một tên đệ tử luyện đan bình thường, liệu có thể dễ dàng trộm được đan phương như vậy không? Chẳng lẽ còn không phải là ngư cho hắn sao? Độc thủ dược dương sợ hãi cả kinh, bất khả tư nghị, Nhìn về phía trác phàm lẩm bẩm nói Ngươi làm sao mà ngươi biết Ánh mắt không khỏi mờ mịt. Trác phàm thở dài một tiếng Bởi vì ngươi cùng với sở khuynh thành Trong miệng sở khuynh thiên Thật sự rất giống Hai người các ngươi đối với đan dược Cũng chấp nhất giống nhau Một người luyện đan chấp nhất sư phụ Gặp phải một người Giới đan dược chấp nhất đệ tử nhiệt tình Làm sao có thể không thích Tuy nhiên, lúc người nói đến sở Quỳnh Thiên, trên miệng lúc nào cũng tràn đầy khinh thường, nhưng chưa bao giờ phủ nhận thiên phú của hắn. Thật ra trong lòng của người vẫn cực kỳ thấy đáng tiếc cho hắn. Độc thủ dược dương, kinh ngạc, ngồi dậy hai con mắt vô hồn, cũng không có phát hiện ra rằng mình có thể cử động, chỉ lẩm bẩm nói, Đứa bé kia vừa bái nhập môn hạ của lão phu, ta đã biết rõ lai lịch của hắn. Ngay từ đầu lão phu không có lòng tốt gì Chỉ muốn tương kế tự kế Hung ác hố qua vũ lâu một phen Nhưng mà về sau Thiên phú của đứa bé kia Đúng là khiến cho lão phu sợ hãi tháng phục Trong lòng liền không nở Cho nên Ta đã cố ý để cho hắn trộm đi đan phương giải dược chính thức Để cho chính hắn tự phá giải Tạm thời cho hắn cơ hội Nếu hắn thật sự có thể phá giải được Tất nhiên chính là thanh suốt du lam thắng dù làm đáng tiếc trong mắt lóe lên một tia thất lạc nói đây cũng là lần thứ nhất từ lúc lão phu sinh ra đến nay làm việc có lỗ di dược dương điện ta chính là muốn người thừa nhận ngươi có phản bội qua một lần sau đó ngươi mới có thể thật sự làm phản dù sao người trung thành từng có một lần phản bội sẽ phản bội thành thói quen trong lòng của trác phàm cười lạnh tiếp tục mở miệng nói nghiêm lão lo lắng cho ái đồ cố ý bỏ ra một kiện đàn phương giải dược không ai giải được thì có gì mà to tát huống hồ ngươi đã chết thì sau này không quay đi truy cứu việc này cái gì ta chết sao không sai mọi người đều đã tận mắt nhìn thấy ta đã giết ngươi rồi như vậy người đương nhiên đã chết hiện tại ta cứu sống một người Nói cách khác, mệnh của ngươi bây giờ là ta ban cho. Cùng Dược Dương Điện không có quan hệ gì. Lời này của Trác Phạm trực tiếp chọc thẳng vào chủ yếu hại nhất. Độc thủ Dược Dương một mực không có bỏ xuống được Dược Dương Điện. Không phải vì cảm tình lo lắng, mà vì Dược Dương Điện chính là nơi sinh dưỡng của hắn mà thôi. Thế nhưng mà ý tứ trong lời nói của Trác Phạm, hắn đã chết qua một lần rồi. Có thể triệt để cắt đứt quan hệ với Dược Dương Điện, thì có thể đi sang chỗ khác. Bây giờ hắn có thể quyết định chỗ hắn muốn đến. Quả nhiên, ánh mắt của độc thủ dược dương biến chuyển, càng thêm do dự không ngừng. Trác phàm nhìn hắn đã do dự không sai biệt lắm, liền một lần nữa quy bức vụ lợi. Hiện tại, ngươi lại quyết định một lần nữa đi, là làm độc thủ dược dương nghiêm tùng của dược dương điện cùng đồ đệ trở thành địch nhân của ta, bị ta giết chết, hay là tiếp nhận lời mời của ta trở thành trưởng lão đan phòng của phong lâm thành lạc chúng ta, một lần nữa dục quả trùng sinh quát tháo phong danh. Trầm ngâm một lát, trong mắt của Độc thủ Dược Dương đột nhiên lóe lên tinh quang, cười to nói: "Lời nói của Trác đại sư thật sự là tuyệt diệu, hóa ra lão phu đã sớm chết rồi, đã như vậy, lão phu nguyện ý đi theo Trác đại sư kiêu hùng, một lần nữa làm mưa làm gió thiên vũ." Mạnh mẽ ôm quyền, độc thủ dược dương nhất thời hào khí dạng trượng mà nói. Tốt, ta nhận lấy. Trác Phạm bình tĩnh gật đầu, ngón tay búng một cái, đem một khỏa đan hoàng màu xanh ném cho hắn. Độc thủ dược dương nhận lấy, tập trung nhìn vào, không khỏi kinh hãi Đây không phải là bát phẩm siêu phẩm đan mà Trác đại sư đã luyện chế sao? Tại sao mà lại cho lão phu? Giải độc cho người. Tinh quang trong mắt của Trác Phàm chợt lóe Giống như cô thầm ý nói, cái đan phương kia đã bị ta phá giải, bát phẩm siêu phẩm đan này cũng là căn cứ theo đan phương kia mà cải tiến. Nhưng mà căn cứ đan phương kia ta đã biết, muốn luyện được giải dược, trước tiên phải luyện độc dược. Dùng bảy cái loại kịch độc của tất thải dân La Trưởng, lại thêm bảy loại thuốc giải độc thì mới có thể thành đan. Chỉ dựa vào đan phương kia, chỉ có thuốc giải độc tài ở bên trong, vĩnh nhiên không bao giờ có thể luyện thành. Mà bảy loại dược liệu hỗn hợp kia Lại có một loại độc dược Đây chính là nguyên nhân Mà bọn đào đang Nương trúng độc khi mà luyện đan. Độc thủ dược dương giật mình Trong lòng càng thêm bội phục Trác đại sư Quả nhiên là để nhất luyện đan Tông Sư đan phương của dược dương điện Trăm ngàn năm Thế đã bị ngài bốc trần trong chớp mắt Cũng không khoa trương như vậy Phải mất năm sau ngày đó Trác phàm khoát khoát tay Nhìn như là khiêm tốn Nhưng mà độc thủ dược dương không nhịn được, cò quắp cả mặt. Như vậy cũng đã rất nhanh rồi. Nếu để cho điện chủ của bọn họ biết, thì có thể sẽ phải khóc rống lên rồi. Chương 174 Lạc Gia quy Nang Về sau, độc thủ dược dương nghiêm túc lại, đem cái viên đan dược này nuốt xuống. Trong lòng hắn đã thông suốt, trác phàm có thể phá giải được đan phương kia, tất nhiên cũng hiểu được điều thiếu hụt. bên trong đàn phương đó. Không sai, đàn phương đó bị thiếu hụt. Thất thải dân là chữ này, hàm ý là bảy loại kịch độc, không gì địch nổi. Chỉ có dược dương điện bọn họ mới có thể giải trừ. Thế nhưng, giải dược độc môn kia hoàn toàn không có giải trừ được độc tố, chỉ có thể khiến cho độc tố kia không còn trí mạng thôi. Nhưng thời gian dài, lưu trong cơ thể vẫn sẽ có hại. Dược dương điện bọn họ, phàm là người tu luyện môn độc chữ này, cũng không có sống được quá lâu, cũng là vì nguyên nhân này. Nhưng mà vì quy vọng của gia tộc, bọn họ vẫn kiên trì luyện môn này như cũ. Trước thương tổn của chính mình, sao đã thương người quyền gia vũ kỹ. Cho nên, một đầu tóc xanh, cùng với hai mắt màu xanh, đều là biểu hiện của kẻ trúng độc về sao. Công lực càng thâm hậu, độc phát càng lộ rõ. Cho nên, mấy trăm năm nay, Họ trăm phương nghìn kế đều muốn lấy được bồ đề ngọc dịch kia. Cũng không phải là cô giả tâm muốn chiếm đoạt qua vũ lâu, mà thật sự là do không có bồ đề ngọc dịch, không thể luyện ra giải dược. Rất nhiều người đều mất mạng bởi chuyện này. Đến mức để đế dường môn thêm vào, đó là nói sao? Bây giờ trác phạm là luyện đan sư tông sư đệ nhất, chẳng những là phá giải đan dược giải dược của bọn họ, mà còn đem cái giải dược kia một lần thăng cấp, Từ thất phẩm đan thành bát phẩm siêu phẩm đan. Nghĩ thôi cũng đã thấy dược hiệu hẳn là càng mạnh. Lại thêm độc thủ dược dương, hắn một đời luyện đan đại sư, cũng muốn tự mình nhắm nhắm một chút. Xem bát phẩm siêu đan này. Xem bát phẩm siêu phẩm đan này lợi hại thế nào. Sau đó càng thêm không còn do dự. Đan dược vừa vào đến miệng, liền có cảm giác có một đạo tiếng long ngâm truyền đến hai lỗ tai. Sau đó, Đang vừa kia đúng là trồng nháy mắt, quá thành một đạo long khí màu xanh biếc, lập tức hướng đến khắp nơi toàn thân của hắn. Giống như dòng nước ấm, quét sạch mỗi chỗ ngóc ngách trong thân thể của hắn, đem độc tố bài trừ, ôm nhuận gân mạch, thậm chí ngay cả nguyên lực trong cơ thể của hắn, cũng đang không ngừng kích động. Trong lòng bất giác có một chút kích động, dược hiệu của bát phẩm siêu phẩm đăng này thật sự là quá thần kỳ, để hắn không ngăn nổi hương phẫn lên. Mà trác phàm đứng ở một bên nhìn hắn, khoanh chân nhắm mắt, luyện quá dược lực lại có thể thấy rõ, trên thân hắn tản mát ra thành sắc hoang mang. Theo từng đạo từng đạo trọc khí màu xám tràn ra, một đầu tóc hỗn hợp trắng xám xanh biếc, dần dần đã khôi phục lại màu đen dũng có. Nếp nhăn trên mặt, từ từ mờ đi, chờ đến khi mà thanh quang kia tán đi, Độc thủ dược dương bỗng nhiên mở hai con mắt. Trong con người đen nhánh giống như đêm tối, hoàn toàn không còn độc tố màu xanh biết kia Độc thủ dược dương đứng dậy, cười lỡ một tiếng, khí thế đột nhiên tăng lên không chỉ gấp mười lần. Không ngờ lại đột phá cấp tu di. quyền Lai đang là thiên quyền ngũ trọng, đã biến thành cao thủ thiên quyền lục trọng. Mà nhìn đến thân thể bề ngoài của hắn, cũng không còn lão già như lúc trước. Ngược lại là một đại thúc hơn 40 tuổi đẹp trai, tuổi trẻ ra không ít. Cẩn thận dò xét một phen, trác phàm cười nhẹ gật đầu. Nghiêm lão như thế này mới chính thức tính là thoáng thai quán cốt, dục quả trọng sinh. Đoán chừng dù cho người quen trước kia có gặp lại cũng giật nảy cả mình. Cái này còn phải đa tạ linh đan của trác đại sư. Nếu không lão phu bởi vì cái chuyện luyện công tích tụ độc tố... sợ là đời này không thể sạch sẽ trác đại sư thật sự là luyện đan sư đệ nhất của thiên vũ lão phu không thể so sánh bội phục bội phục độc thủ dược dương ôm quyền tán tháng tự đai lòng trác phàm cười khoát tay nói về sau tất cả đều là người nhà ngươi đừng có kêu ta là trác đại sư ngươi bây giờ đã là trưởng lão của lạc gia mà ta chính là quản gia của lạc gia về sau ngươi gọi ta là trác quản gia đi hả Lạc Gia, độc thủ dược dương, lông mài nhíu lại, vẻ mặt tò mò hỏi. Lão Phu chỉ nghe nói, ngài đến từ một gia tộc Tam Lưu, nhưng mà chưa từng nghe qua Lạc Gia này. Nhưng mà nghĩ lại, có thể có được kỳ tài như trác quản gia, thì Lạc Gia cũng là nơi tàn long ngọa hổ, bất thế ra tuyệt cường thế gia. Coi như không có danh tiếng hiển hách như bảy thế gia, thì cũng nên là dương giả vô miễn Về sau sẽ thế? Trác Phạm không khỏi trì trệ cười xấu hổ nói. Hiện tại Lạc Gia chỉ có một vị cao thủ thiên quyền tỏa trấn. Còn bà nó vừa đột phá qua hai năm trước, nhiều lắm cũng chỉ được coi là một thế gia nhị lưu. Nhưng mà có thể lão nhân này đi qua chắc có thể tiến vào nhất lưu đi. Trác Phàm liếm liếm bờ môi, thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng hắn thấy như vậy vẫn còn chưa đủ. Hắn muốn trong vòng 10 năm... Đem lạc gia chế tạo thành một thế gia không có thấp hơn ngự hạ thất gia Bên trong thiên vũ cảnh là thế gia siêu nhất lưu Thế nhưng mà nỗi tình quá ít Trong lúc nhất thời không có thể đứng lên nổi Nhưng mà điều đó không liên quan Nỗi tình ít mình không có biết đoạt sao Trưởng lão thiên quyền cảnh không phải cũng đoạt đến một người sao Có người thứ nhất thì sẽ có người thứ hai Tổng lại chuyện ma hoàng hắn muốn làm không ai có thể ngăn cản được trong mắt lóe lên một đạo quang mang hung ác trác phàm nhìn về phía độc thủ dược dương trịnh trọng nói nghiêm lão ta cam đoan với người lạc gia của chúng ta tuyệt đối là đệ nhất thiên vũ thế gia mạnh nhất không có cái thứ hai độc thủ dược dương không khỏi hít sâu một hơi trong lòng kinh hãi dám nói mạnh mẽ như vậy ngay cả đế dương môn cũng không có dám khoe khoang quát lát thế nhưng nhìn cái bộ dáng của trác phàm lại không giống như đang nói đùa Sau đó, hắn cũng tin, dù sao có thể có kỳ nhân giống như Trác Phạm, thì gia tộc nhất định phải bất phàm Thậm chí, hắn còn có một ít kích động. Có thể gia nhập vào một gia tộc thế gia cường đại như thế, cũng coi như là cá chép dược long môn Thế nhưng, hắn làm sao mà biết được? Trác Phạm nói rằng, gia tộc mạnh nhất của thiên vũ này vẫn chỉ vẽ ra một cái bánh nướng mà thôi. Nhưng mà dù vậy, hắn đã vui hấp tấp rồi. Cao Đại, a không, Trác quản Gia, không biết chúng ta khi nào sẽ hồi gia tộc nhìn xem đây. Độc thủ dược dương, xoa tay đã có một chút gấp không thể chờ nổi. Hắn thật sự muốn mở mang kiến thức một chút, gia tộc cường đại bí ẩn như vậy là cái dạng gì? Nhưng mà về sau gặp được, đoán chừng cảm thấy rất là mất mát đó. Trác phàm chép miệng, trong lòng thầm nghĩ nhưng mà trên mặt vẫn thờ ơ, khoát tay nói. Dội cái gì, chung Quy cũng sẽ mang ngươi trở về thôi. Hiện tại ta còn nhiệm vụ trên người, ngươi cùng đi với ta. Mặc dù có một chút thất vọng, nhưng mà độc thủ dược chương vẫn gật đầu đồng ý. Cao thủ biến thái giống như trác phạm, có giống trống khu chiên, rối loạn thiên vũ, thậm chí không tiếc đối địch với bảy đại thế gia, chắc là gì đang rời núi, tạo thế cho Lạc gia. Lại có tự tin như vậy, một cái chọn bảy nhà, Lạc gia này phải là cường đại đến cỡ nào? Cuối cùng là một gia tộc bí ẩn... Đã bao nhiêu năm không có xuất thế... Có thể mạnh đến bộ dạng nào đây... Mà ngay cả tình báo của Hoàng Thất... Cùng với bảy thế gia bọn hắn... Đều không có nghe nói đến... Nghĩ đến nhất định là rất cường hãn, Cũng giống như cái vị đại quản gia này... Lão Phù... Thân là trưởng lão mới tiến vào gia tộc... Tuyệt đối không có thể kéo chân sau của gia tộc... Trong lòng của độc thủ Dược Dương... tưởng tượng ra một quái vật khổng lồ, căn bản không biết được. Hắn sợ dĩ không biết Lạc Gia, không phải là vì Lạc Gia bí ẩn công tác, có bao nhiêu cường hãn mà chính là gia tộc này, căn bản cũng chỉ là một tiểu gia tộc không đáng chú ý, cơ bản không có lọt vào mắt hắn. Trác Phàm biết trong lòng của hắn có ý nghĩ sai lệch, Trác Phàm biết trong lòng của hắn đang có ý nghĩ sai lệch, nhưng mà cũng không có giải thích. Người thường đi chỗ cao, Nước hướng chỗ thấp chải, coi như là lão nhân này bị quản chế bởi quyết tâm nhất định là phải phục tùng hắn, cũng phải để cho người ta được tưởng tượng có đúng không? Đúng rồi, trác quản gia, tại sao mà ngài ở qua vũ thành, náo thành cái động tĩnh lớn như vậy, không sợ liên lụy đến gia tộc sao? Lúc này Độc thủ Dược Dương đột nhiên nói, thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền tự dịu lắc đầu. Gia tộc cường đại như vậy sao có thể sợ liên lụy mà Trác Phàm không quan tâm. Sợ cái gì? Phong Lâm Thành là chi địa cấm nhập của bảy thế gia còn các thế gia khác căn bản không có đáng để lo. Thì ra là thế hoàng thượng hai năm trước đạt lệnh cấm rồi nguyên là cho Lạc Gia chúng ta đến. Độc thủ dược dương lúc này mới chợt hiểu ra đồng thời đối với Lạc Gia càng thêm chờ mong. Chỉ cần nhìn hoàng thất Chiếu cố gia tộc như thế Còn đặc biệt vì nó Mở một cái tịnh thổ Tất nhiên là thế lực cường đại Chỉ ít cũng không có kèm bảy thế gia Dù sao coi như hoàng thất Cũng không có giao trách nhiệm lãnh địa Bên trong của bảy thế gia Là chỗ tất cả mọi người Không thể bước vào Nghĩ vậy độc thủ dược dương Càng ngày càng hưng phấn Lần này bị bức ép Chuyển sang cái thế gia khác Xem là Phúc không phải quả sau đó cười to lên. Ta đây cứ yên tâm, chắc hẳn dù là đế Dương Môn có tìm đến cửa cũng sẽ không phải chịu nhiều đau khổ. Lão phu thật là muốn nhìn một chút, đế Dương Môn luôn đứng đầu trong bảy thế gia sẽ mang cái bộ dạng ăn phải quả đắng như thế nào. Thân thể của Trác Phàm bất giác lão đạo một cái, cứng đờ, xoay đầu, nhíu mày lẩm bẩm nói: Người nói đế Dương Môn sẽ tìm đến chỗ này sao? Đây chính là nơi Hoàng Thất hạ lệnh cấm, làm sao bọn họ dám tiến vào. Trác quản gia, xem ra lạc gia của chúng ta đã ẩn thế quá lâu, có một số việc không rõ ràng lắm. Độc thủ Dược Dương cười một tiếng giải thích. Thực ra, ngày nay ở giữa ngàn năm vũ lập Quốc, Hoàng Thất đối với bảy thế gia hạ xuống các loại điều lệnh, nhưng mà vẫn luôn có thế gia dù ý đi đụng vào. Ngài có biết tại sao không? Con người của Trác Phàm xoay chuyển trong mắt co rụt lại cả kinh nói Chẳng lẽ là bọn họ đang thăm dò phòng tuyến cuối cùng của Hoàng Thất sao? Độc thủ dược dương không khỏi ánh mắt sáng lên vỗ tài cười to Trác quản gia quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh khó trách được tuổi trẻ mà làm quản gia của một đại gia tộc Không sai, bảy thế gia đang thử thăm dò phòng tuyến cuối cùng của Hoàng Thất mà ở gần 100 năm nay sau khi vị hoàng đế này tại vị tần suất thăm dò càng thêm nhiều lần như vậy hoàng thất làm ra cái phản ứng gì Trác phàm vội dặn nói địa thối đế nhiều lần mềm yếu trong mắt của độc thủ dược dương hơi hiếp lại nghiêm túc nói vị hoàng đế này bây giờ dường như là người ngu ngốc nhất trong các đời hoàng đế cho nên bảy thế gia tuy rằng kính hắn nhưng mà không sợ hắn Mà lần này ngài đại náo qua vũ lâu Còn giết nhị công tử của đế dương môn Có lẽ đế dương môn Sẽ dùng chuyện này làm lý do đầu tiên Có ý giảm một chút Lên cái đạo hồng tuyến này Nhìn xem hoàng thất Đến tột cùng có bao nhiêu phân lượng Đi Thế mà độc thủ dược dương chưa nói dứt lời Các phàm vội giả hét lớn lên một tiếng Quay người hướng về Phong Lâm Thành chuẩn bị cất cánh Độc thủ dược dương sửng sờ Ngạc nhiên nói Các quản gia, chúng ta đi chỗ nào? Về gia tộc, chuyện này phiền phức rồi. Có cái gì mà phiền phức, lấy thực lực của lạc gia chúng ta, ngay cả hoàng thất, cũng phải phân cho một khối lãnh địa, không cho người ngoài bước vào. Để dường mồm bọn họ, dù cho có đột nhập tập kích, đoán chừng cũng mặt mài xám xịt. Thực lực, cái rắm gì? Lão tử mà không quay về, đoán chừng là bọn họ liền hài cốt cũng không còn. Trác Phạm không khỏi mắng to một tiếng, hướng không trùng bay đi. Hiện tại, trong lòng của hắn đã có một chút hối hận, lần này quyền não quá lớn rồi, ngàn vạn lần không nghĩ đến Hoàng Thất và Bảy Thế Gia có quan hệ di diệu như thế. Đã coi như là thù địch trong bóng tối từ lâu, chỉ là tất cả mọi người không có dạch mặt ra mà thôi. Thế nhưng thiếu một ngòi nổ ở giữa. Kể từ đó, chuyện gây sự ở Phong Lâm Thành liền đã trở thành một ngòi nổ dẫn lửa rồi. Có lẽ lần này để dương môn cũng không có phải đến gì hắn, hoàn toàn là hướng về phía Hoàng Thất, mà Lạc Gia cũng trở thành vật hy sinh trong cái lần tranh đấu quyền lực này. Nghĩ đến đây, Trác phàm càng thêm mãnh liệt, hắn cho rằng Hoàng Thất vẫn còn dư lại cái quy quyền, không có nghĩ đến cổ uy phong kia đã bị mai mòn cho đến mức như thế này. Chương 175 Chấn Động Thiên nhang Một tháng sau, trong hoàn thành đế đô, tiếng chim hót và hương hoa khắp nơi, trong một tòa lương đỉnh ở hậu hoa viên tao nhã. Hoàng đế và một lão giả tóc trắng ngồi đối diện với nhau. Nhìn kỹ lại, lão giả chính là vị thường xuyên đánh cờ cùng với hoàng đế tư mã tiên sinh. Giữa họ là một cái bàn đá. Phía trên bàn đá bày biện một bộ bàn cờ hát thiết dày đặc quân cờ đen trắng. Lúc này tư mã tiên sinh Vừa cầm quân cờ đen đi một nước Hoàng đế khẽ dơ cờ trắng Do dự trên không trung một lúc Thủy chung chưa có đặt xuống Không khỏi bật cười lắc đầu Tài đánh cờ của tư mã tiên sinh Thật là tinh xảo Trẫm thẹn không theo kịp Chỉ là tiên sinh có thể bận tâm Đến thể diện của Trẫm một chút không Cũng đã 10 gián rồi Trẫm nhưng mà một gián không thẳng nổi đó Bệ hạ quá kiềm tốn rồi tư mã tiên sinh vuốt chòm rau của mình bật cười khanh khách lão phù chỉ là chấp nhất tại phương diện này mà thôi nhưng bệ hạ lại là tại bàn cờ thiên hạ lớn này lão phù chỉ là tiểu đã tiểu náo sao có thể đánh đồng cùng với bệ hạ bệ hạ thua 10 bàn cờ nhỏ nhưng mà lại thắng được đại cục của thiên hạ lão phù không có theo kịp mới đúng tư mã tiên sinh chớ pha trò bàn đại cục này cuối cùng hưu chết vào tai quai vẫn chưa có biết được đâu. Thế nhưng bệ hạ bố trí tốt cái trận cục, chỉ đợi quân cờ cuối cùng. Không phải sao? Tư Mã thiên sinh mỉm cười như có thầm ý, tiếp theo cọp một tiếng, một quân cờ đen yên lặng đặt trên bàn cờ. Mí mắt của hoàng đế khẽ giật, sau đó hai người đưa mắt nhìn nhau, đều cùng bật cười ha hả. Phủ quang! Đột nhiên! có một tiếng kêu thảm thiết gian vọng cả hậu cung ngay sau đó khắp nơi bắt đầu rung động không ngừng hoàng đế giật mình dỗ dàng phân tay một cái gọi cung nữ đến chuyển cái bàn cờ đang ổn định đi chỗ khác không tốt tiểu tử kia lại tới bệ hạ không cần phải kinh hoàng lão phu đã sớm chuẩn bị rồi lão khoát tay để cho cung nữ kia lui ra tư mã tiên sinh chỉ do bàn cờ cười nói của lão phu đây Chính là bàn cờ quyền thiết Quân cờ không có bị tam hoàng tử Làm xáo trộn nữa Hoàng đế sáng tỏ gật đầu Vui vẻ cười ra tiếng Tư mã thiên sinh thật là có lòng Đúng lúc này Một bóng dáng quen thuộc dần dần Lọt vào tầm mắt của họ Chính là một thân hình mập mạp Nhúng nhảy chạy trên mặt đất Mỗi một bước chạy đi Khiến cho mặt đất không chịu nổi Rung lắc ba lần Hoàng đế nhìn vũ văn thông Hình như lại béo ra Nặng hơn 100 cân, không nhịn được liên tục than thở. Rốt cuộc tiểu tử này đã ăn cái gì mà có thể trong vòng 2-3 tháng ngắn ngủi phát triển thành cái bộ dạng nhiều thịt như thế? Vũ Văn thông liều mạng chạy đến chỗ của hoàng đế, khuôn mặt đổ đầy mồ hôi, như đang vô cùng lo lắng. Nhìn thấy cơ thể to lớn kia đi qua, cung nữ hai bên đường dỗ dàng hóp bụng thu ngực, sợ chỉ sơ ý một cái sẽ bị đụng bay ra ngoài. thông nhi, chậm một chút hoàng đế cao mày sốt ruột chỉ vào hắn nhưng mà vũ văn thông dường như không có nghe thấy hắn hơi sửng sợ giỡn tay lên hét phủ hoàng, người nói cái gì nhưng mà lần này hắn bận nhìn qua phía hoàng đế, không để ý thấy dưới chân của mình nhô lên một cục đá cơ thể của hắn lão đảo một cái lập tức bổ nhào trên đất tuy nhiên một thân hình to béo ụt ịt kia của hắn bây giờ đều đã bị đè trên đất Lại theo quán tính giọt lên trước Vũ văn thông bỗng chốc đã biến thành một quả cầu thịt to lớn Không khống chế được lao đến chỗ của hoàng đế Hoàng đế giật mình lập tức đứng bật dậy Lui về phía sau một bước Tư mã tiên sinh thì lại ngẩn người trong nhảy mắt lẩm bẩm nói Kỳ nhân Tam hoàng tử này đúng là một kỳ nhân Người bình thường nào có ai có hình dáng kỳ lạ như vậy ngay lúc lão đàn xúc động cảm thán, quả cầu thịt của vũ văn thông nhảy mắt lăn đến trước mặt của lão, vô tư đập vào trên bàn đá, bàn cờ quyền thiết lập tức bị rơi xuống, quân cờ đen trắng rơi dãy đầy đất. gương mặt của tư mã tiên sinh không khỏi co quắp, ngơ ngác nhìn viên thịt trên mặt đất, trong lòng hận là muốn chửi người. vừa nãy lão vẫn còn đang bận theo dõi hắn, đúng là không có nghĩ đến, bưng bàn cờ lên. Còn mệt cho lão đã cam đoan với hoàng đế rằng quân cờ không có bị sáo trộn nữa chứ. Nhưng bây giờ đâu chỉ sáo trộn thôi. quả thật chết tiệt đã bị tán loạn thành một đống rồi. Tư mã tiên sinh ngài bị sáo giấy. Vũ văn thông đau lưng bò dậy. Nhìn về phía lão đầu kia không có rõ lắm. Nghi ngờ nói. Khóe miệng của tư mã tiên sinh không kìm được giật giật. Hít sông một hơi không biết nên cười hay khóc. Tam hoàng tử... Thiên hạ này không có mấy người khiến cho tư mã dứt bỏ mặt mũi. Người, coi như là một người, thật là lợi hại. Vũ văn thông sửng số, vô tội chớp to mắt, không hiểu chuyện gì. Đột nhiên, cái tiếng gầm thét gian lên từ phía xa quán. Thông nhi, chẳng không phải để nhắc nhở ngươi thân là hoàng tử, phải hành sự cho trầm ổn, hành động đoan chính. Lần này xảy ra chuyện gì, khiến cho người hốt hoảng như vậy, hả? thật là không có ra thể thống gì. Vũ Văn Thông giật mình run rẩy, dội vàng xoay người quỳ xuống, gào qua phía hoàng đế, "Phủ hoàng, lần này đã xảy ra đại sự rồi, sự tình vô cùng lớn." "Hả? Sự tình vô cùng lớn là cái gì, chẳng lẽ trời có thể sập sao?" Hoàng đế tức giận hừ khẽ, dùng ống tay áo ra hiệu cho cung nữ đỡ bàn đã dậy, phụng dân trà thơm, mới lại về chỗ của mình ngồi xuống. nhìn vũ văn thông lạnh lùng quát một tiếng. thiên vũ đế quốc của ta trăm năm qua luôn mưa thuận gió hòa quốc thái dân an. sự việc lớn nhất cũng chỉ có quyển nhung xâm phạm biên giới năm mươi năm trước và hơn hai tháng trước u quỷ thất đã bị giết chết thôi. chẳng lẽ hiện tại lại xuất hiện cái chuyện gì lớn hơn so với hai chuyện này? vũ văn thông ngước mắt nhìn hoàng đế một cái nơm nớp lo sợ nói. phụ hoàng Sự kiện này thật sự rất lớn, chỉ ít đó, lớn hơn rất nhiều so với chuyện hai tháng trước. Hoàng đế đang bưng chén trà, chuẩn bị uống, đột nhiên tay dừng lại. Sắc mặt nhảy mắt thay đổi, trở nên nghiêm túc. Nhìn Vũ văn Thông nói, lần này ai chết? Lục trưởng lão của khoái Hoạt Lâm, Lâm Tử Thiên. Vũ văn Thông quy rạp trên đất, cẩn thận từng ly từng tí bẩm báo. Mỹ mắt bất giác rung rung, Hoàng đế hít sâu một hơi, đập nhẹ chén trà xuống bàn đá, phát ra tiếng giang. Lâm tử thiên, tuy rằng cũng là một nhân vật, nhưng mà dù sao không sánh được du quỷ thất. Ồ cha, chết thì chết, đúng kẻ nào giết. quản gia của lạc gia trác phạm. Cái gì? Lại là hắn sao? Lông mày của hoàng đế nhíu lại, lắc đầu bất đắc dĩ. Tiểu tử này đúng là có thể gây chuyện trước gây sự du minh góc. bây giờ gây sự với khoái hoạt lâm, không biết tự lượng sức mình, sống không được bao lâu, chỉ may mắn giết được U quỷ thất, còn thật sự coi mình là nhân vật lớn rồi. Bệ hạ, tiểu tử này dù sao, cũng là trụ cột của Lạc Gia, nếu hắn xảy ra chuyện, đối với Lạc Gia là một đạ kích lớn, đồng thời minh châu mật lệnh của người. Biết rồi, biết rồi. Hoàng đế cười nhẹ khoát tay, nhìn về phía tư mã tiên sinh, Trong mắt tinh hoàng nhấp nháy Dường như xem thấu lòng của lão Chắc hẳn là tư mã tiên sinh sinh lòng yêu tài Muốn trợ giúp tiểu tử này một chút đi Giúp hắn Cũng chẳng khác nào giúp cho lạc gia Cũng chính là giúp cho bệ hạ Tốt Tư mã tiên sinh nguyện ý đi giúp hắn Vậy thì cứ giúp đi Ta nghĩ lấy thể diện của tư mã tiên sinh Khoái hoạt lâm Cũng phải nể một hai phần Hoàng đế cười khẽ một tiếng Vũ Văn Thông ngước mắt nhìn hai người một cái, trầm ngâm một hồi, lẩm bẩm nói: "Tư Mã tiên sinh, phiền ngài đi một chuyến đến U Minh cốc nữa." "Hả? Đến đó làm gì?" Tư Mã tiên sinh sửng sợ ngạc nhiên nói: "Chỉ một mối thù lớn giết U Quỷ Thất, U Minh cốc đã hận chết Trác Phàm rồi, lão đi cũng vô dụng thôi." Vũ Văn Thông cười gian thản nhiên nói: "Bởi vì tiểu tử kia còn thuận tiện Tháo xuống một cánh tay của ngũ trưởng lão U Minh Cóc. Bây giờ U Minh Cóc càng thêm nổi trận lôi đình. Nếu nhiều nói mặt mũi của ngài đủ lớn, vậy có thể ra mặt dập lửa đi. Thế mà lời của Vũ Văn Thông còn chưa dứt, hoàng đế và tư mã tiên sinh đồng loạt kinh hãi Riêng tư mã tiên sinh càng cả kinh, trợn mắt há mồm Cái gì? Ngươi nói là cái tên tiểu tử kia phế bỏ cánh tay của lão ngũ U Minh Cóc rồi sao? chuyện này sao có thể được tư mã tiên sinh chớp mắt mấy cái sắc mặt kích động dị thường dời sông lấp biển kim giao tiễn phá núi cắt đá thông bối diên lão ngũ u minh cốc cùng với lão tam tìm long cát nổ danh cao thủ tuyệt thế có danh xưng nam ngào, bắc dượng thông bối cương diên xuyên núi nứt đá ai mà không biết ai mà không rõ sao có thể bị thiếu niên không có danh tiếng phế bỏ một cánh tay cái gì mà không có danh tiếng chứ? Bây giờ toàn bộ thiên vũ đoán chừng không có ai là không biết hắn. Mà Dương Trác Phạm đại náo thịnh hội bách đan của Hoa Vũ lâu lấy một địch bảy đánh đầu thắng đó chống lại thất gia ba chết một tàn làm trò cười cho thiên hạ. Vũ Văn Thông biểu môi khinh thường lẩm bẩm nói. Lời của hắn vừa nói ra, Quan Đế và Tư Mã Tiên Sinh càng thêm kinh hãi thất sắc. Ba chết một tàn. Lâm tử thiên chết, u minh cốc, lão ngũ bị tàn. Như vậy nói cách khác, còn có hai người bỏ mình sao? Hoàng đế giật mình, dội vàng hỏi, hai người kia là ai? Độc thủ dược dương của dược dương điện nghiêm tùng. Vũ văn thông, nhìn sắc mặt của hoàng đế, trầm ngâm một lúc cẩn thận nói. Hoàng đế và tư mã thiên sinh hít sông một hơi, nháy mắt không có bình tĩnh nổi. Chết một tên lâm tử thiên, ngược lại không quan trọng. Nhưng mà danh tiếng của độc thủ Dược Dương so với quỷ thất, mạnh hơn chứ không yếu rồi. Ngay cả hắn cũng chết trong tay của Trác Vạm. Dược Dương Điện chắc chắn không chết không dừng. Chẳng lẽ cái tên tiểu tử thúi này trời sinh đã gây chuyện sao vậy? có phải hắn tự cho là lạc gia có hoàng gia của chúng ta bảo bọc cho nên có thể một người ở bên ngoài muốn làm cái gì thì làm sao? Sắc mặt của hoàng đế đỏ thẫm nổi giận chửi ầm lên. Tư mã tiên sinh, khẽ vuốt chòm râu, cảm thán: Có thể gây chuyện lớn như thế này, cũng là vì một loại bản sự. Không ngờ một lạc da nho nhỏ, cũng có thể xúc ra một cái tiểu nhi hung hát. Thú vị, đúng là thú vị. Tư mã tiên sinh, ngài đừng ở đó mà ái tài xúc ruột nữa. Tiểu tử này làm hỏng việc, cũng đã sắp chọc thủng trời rồi. Một lần liên tiếp, đắc tội đến ba nhà. Hắn còn thật sự thấy mình rất lợi hại sao? Về á chết không biết chết như thế nào Hoàng đế tức giận tới mức run rẩy Dũng dĩ trẫm còn muốn trông cậy vào hắn Đến chấn hưng Lạc Gia Hiện tại hắn đừng có gây tai họa cho Lạc Gia Đã cảm ơn trời đất rồi Minh Châu mật lệnh của trẫm Tư mã tiên sinh không nhịn được cười rộ Khoát khoát tai khuyên nhủ Bệ hạ đừng dối Cùng lắm thì lão phu tự mình xuất thủ Nắm chắc hắn đến Không có để sau này gây rắc rối là được Còn ba nhà kia sẽ không có dám ngang nhiên xem thường Hoàng Huy đi tìm lạc gia gây phiền phức đâu. Ba nhà kia không dám nhưng còn có một nhà mà. Lúc này vũ văn thông biểu môi nhỏ giọng nói. Nghe được cái lời này hai người mới kịp phản ứng còn có một tên đã bị giết chết nữa. Họ dỗ dàng hỏi lại. Người kia là ai nữa? Phủ Hoàng. Nhưng mà người phải cố chịu đựng đó. Liếm liếm bờ môi, vũ văn thông hít sâu, găng từng chữ một. Nhị công tử đế dương môn, hoàng phủ thanh dân. Hai người giật mình, tư mã tiên sinh hoàn toàn kinh ngạc đến ngay người. Hoàng đế khẽ vỗ về trái tim của mình, thở ra hít vào dài hơi thật sâu, giọng nói không còn lưu loát. Tim của trẫm nương nhà hắn, tiểu tử này thật sự chọc thủng trời rồi.